Hồi ký Nguyễn Hiến Lê. Phần 4: Nam Bắc chia hai, chiến tranh Việt Mỹ, năm 1954 đến năm 1975. Chương 20: Lập lại cuộc đời. Trên đường Long Xuyên, Sài Gòn Thời đó, con đường Long Xuyên, Sài Gòn không được yên Có vài khúc quẹo cứ dăm bữa nửa tháng Quân kháng chiến lại đặt mìn Mà Pháp không có cách gì ngăn được Mặc dù cứ vài ba cây số lại có một đồn canh Vì đêm lính không dám ra khỏi đồn Nhiều khi quân kháng chiến ngang nhiên đi thành hàng băng qua lộ Cách đồn vài trăm thước Bắt loa khiêu khích mà lính trong đồn cũng làm thinh Vì hễ nổ một phát súng thì đồn bị san phẳng liền như có một sự thỏa thuận ngầm với nhau, một bên cứ canh gác ban ngày, vô làng xóm bắt gà, bắt vịt, bẻ dừa, mận, vừa vừa thôi thì yên. Một bên thông thả đi lại ban đêm, đào đường, đặt mìn. Tới chỗ đường bị đặt mìn, đoàn xe đò phải ngừng lại hai ba giờ đợi xe nhà binh tới gỡ mìn, lấp lại đã ở mỗi đầu xe đò, xe du lịch, xe nhà binh dồn lại cả trăm chiếc thành hai dãy dài cả cây số. 2-3 giờ sau đường mới khai thông lại được Hôm nào có một chiếc cầu sắt sập bị phá Hoặc vì chịu không nổi sức nặng của xe nhà binh Thì khi qua được Bắc Mỹ Thuận Mặt trời đã sắp lặn Xe không dám chạy ban đêm Đành phải nghỉ lại Mỗi phía Bắc có 50 chiếc xe Cả xe đò, cả xe chở hàng Khoảng 50 quán cơm và quán nước quán nào cũng đốt đèn măng sông, sáng rực Khách khứa tấp nập y như ngày hội Chiến tranh này như vậy Nơi kia hoang tàn không một bóng người, một tiếng chim, thì nơi đây náo nhiệt, chen chúc nhau, tiếng kè vọng cổ trong máy thâu thanh vang lên, xen với tiếng cười giỡn oang oang bên bàn rượu. Cô bán hàng nào cũng đeo vàng, đồng hồ, cũng bận lụa, xa tanh, trong có mấy năm mà bến Bắc này thịnh vượng gấp 10 trước. Khoảng 9 giờ tối, đèn trong quán tắt bớt, hành khách một số ít nằm trong xe, một số đông vô ngủ trong quán, hoặc nằm trên các ghế bố, sắp thành hai dãy dài cả trong thước hai bên đường. Một chiếc nọ cách chiếc kia độ nửa thước, giá mướn một đêm bằng một phần mười giá mua ghế mới. Trời chưa sáng thì mọi người thức giấc, xuống sông hay mương vốc nước lên rửa mặt, rồi ăn sáng. Các quán lại ồn ào, tấp nập và đoàn xe lại nối đuôi nhau chạy về Sài Gòn. Chuẩn bị lập nhà xuất bản Hôm tôi đi may mắn không gặp trở ngại gì ở dọc đường, nên khoảng 2 giờ chiều đã tới Sài Gòn. Nhà ở trong một ngõ sau hãng 6 Tân Định, xóm này hầu hết là tiểu tư chức và công nhân. Cháu năm đó đã lớn, đậu bằng trung học đệ nhất cấp của Pháp rồi. Nhà tôi vẫn dạy học cho một chi nhánh trường Aurori của cô bạn. Chi nhánh đó ở tại nhà cũ của tôi, số 50 đường Montseo, tên mới là Huỳnh Tịnh Của. Nhà ở sau hãng 6 làm ăn rất bất tiện vì ở trong hẻm. Tôi bàn với nhà tôi xin cô bạn chủ trường Aurori trả lại cho chúng tôi nhà ở Huỳnh Tịnh Của. Họ tốt bụng bằng lòng trả mà không đòi tiền sang nhà. Nhà thời đó đã rất hiếm nên có lệ muốn thuê một căn nào phải đưa một số tiền từ hai ba chục ngàn tới một hai trăm ngàn đồng cho người ở trước thì người ta mới dọn đi. Số tiền đó người Pháp gọi là tiền vào cửa. Mình gọi là tiền sang nhà. Khi mình không ở nữa sang cho người khác thì người này cũng phải cho mình một số tiền. Nhà Huỳnh Tịnh Của rất hẹp chỉ có hai phòng 3,5 x 3,5m phía sau là một khoảng 3,5 x 5m vừa là sân vừa là bếp cầu tiêu phòng tắm chúng tôi giữ nguyên hai phòng trước làm nơi cho nhà tôi mở một lớp kèm trẻ em ban tiểu học trường Pháp một lớp nữa cho lớp mẫu giáo tiếng Việt khoảng 3,5 x 5m phía sau tôi rời bếp cầu tiêu phòng tắm ra chỗ đất trống phía sau nhà rồi bỏ sân, lợp mái thành một phòng rộng, non hai chục thước vuông. Vừa làm chỗ ăn, chỗ tiếp khách, chỗ ngủ, chỗ tôi viết lách và nơi con tôi học. Tôi chỉ xuất bản sách của tôi thôi, không mua tác phẩm của ai nên không phải xin phép, không phải đóng môn bài. Nhưng tôi cũng đặt tên cho nhà xuất bản. Nhà tôi mở lớp mẫu giáo thì xin phép. Cả nhà xuất bản lẫn lớp mẫu giáo đều lấy tên tôi. Năm đó tôi 42 tuổi tây, 43 tuổi ta. Lập lại cuộc đời không phải là sớm, nhưng cũng chưa trễ, vì từ 40 đến 50 là tuổi già dặn, đủ kinh nghiệm rồi, sức làm việc còn mạnh. Ngoài 50, sức bắt đầu suy, phải ken đẻ mới dám bước vào con đường mới. Nhưng từ năm 1975 đến nay, tôi thấy nhiều người quá tuổi đó mà vì hoàn cảnh thúc đẩy, phải lập lại cuộc đời và thành công. Quan trọng nhất là nghị lực, chứ không phải tuổi tác. Trước khi lao vào một con đường mới, ai cũng lo lắng, vì trở ngại này, trở ngại khác Nhưng khi đã cương quyết tiến được bước đầu thì ta thấy sự thay đổi cuộc đời không có gì khó khăn cả Một anh bạn tôi hồi viết báo ghét và ngại nghề dạy học lắm Phải tới đúng giờ về đúng giờ, hò hét soạn bài, sửa bài Nhưng khi tờ báo đình bạn anh miễn cưỡng phải đi dạy học thì chỉ 6 tháng sau anh thấy dạy học thú hơn viết báo và từ đó anh bỏ luôn nghề viết báo Ai cũng có thể làm được nhiều nghề, một bác sĩ có thể viết sách, báo, dạy học. Một nhà văn có thể trồng cây, nuôi gà, bán sách, vẽ, chụp hình. Vậy ai cũng có thể đổi nghề dễ dàng, và đổi nghề rồi mà thành công người ta thấy vui thích, tin ở khả năng của mình, mà tinh thần trẻ lại, cơ thể cũng trẻ lại. Gặp các bạn văn, Hư Chu, Thiên Giang, Đông Hồ, Nguyễn Hữu Ngư. Khi ở Long Xuyên tôi đã thư từ với hai nhà văn Hư Chu và Thiên Giang. Hư Chu tên thật là Nguyễn Kỳ Thụy, sinh năm 1923 ở làng Hành Thiện, Nam Định. Một làng nổi tiếng về đỗ đạt. Con một cụ cử, sớm thôi học chữ Pháp, về quê học thêm chữ Hán, rồi phiêu bạt làm khá nhiều nghề. Buôn bán, nuôi gà, thư ký, thâu rừng, dạy học, chế trà, nghề nào cũng thất bại. Năm 1950, có vợ rồi, vào Sài Gòn thử nghề cầm bút, viết truyện Phil Litton, cho tờ Việt Thanh được ông chủ nhiệm văn hoàn, có thanh nhãn, biệt đãi, sau giao cho coi sóc phụ trương văn chương. Từ đó tiếp xúc với nhiều văn nhân, danh ông kẻng lên. Chính lúc ấy tôi thỉnh thoảng góp với ông một bài tạp luận hoặc phê bình văn chương. Những chuyện ông đăng trên Việt Thanh tình tiết ly kỳ, giọng văn cổ kính, du dương, rất trọng điệu bằng chắc. Cho nên được một số người để ý tới ngay, như Nhất Linh và vài anh em chúng tôi ở Long Xuyên. Những chuyện ấy sau so gom lại thành tập Nam Hải Truyền Kỳ. Ông chơi thân với Vũ Hoàng Trương, chỉ làm thơ cổ và làm ít thôi. Một số bài được các bạn thơ khen là già dặn hay có nhiều nhạc, như bài Duyên Liêu Trai ở đầu tập Nam Hải Truyền Kỳ. Duyên Liêu Trai Phòng vắng chưa nằm đẩy giấc mơ Vang cười trượt tỉnh có đâu ngờ Nửa trang kỳ sự hồ lay gối Bốn mặt thu phần quỷ độc thơ Hẹn một đời sau Âu cũng vậy Tình trăm năm cũ lại bây giờ Kìa ai dòng đuốc xa dần mãi Eo óc canh gà những ngẩn ngơ Ông mất hồi mới 50 tuổi Năm 1973 vì đứt mạch máu Tôi đã ghi sự nghiệp của ông trong bài Hư Chu đăng lên tạp chí Bách Khoa số 392 tháng 6 năm 1973 khi ông mới mất. Năm 1953, lên Sài Gòn tôi mới gặp mặt ông. cảm tưởng đầu tiên của tôi là con người ấy giản dị mà dễ thương, mà đó cũng là cảm tưởng chung của tất cả bạn văn của ông. Ông cởi mở, tự nhiên, thành thực, sẵn sàng giúp bạn. Nụ cười của ông tươi, cặp mắt cận thị của ông hiền. Ngay buổi đầu, ông đã tươi cười thú thật với tôi. Cái vốn chữ hén của tôi có gì đâu anh, tôi chỉ có mỗi một con dao găm. Chứ đâu có lưỡi kiếm cây đao nào đâu. Múa bậy mà được các anh khen đấy thôi. Chúng tôi thành đôi bạn thân từ đó. Và năm sau, năm 1954, khi tôi mở nhà xuất bản, 3-4 tháng mới ra một cuốn, thì ông giúp tôi. Lái chiếc xe máy dầu, bao sơn đen, đưa tôi lại cách nhà in. Cùng tôi giao sách, thu tiền sự ấn cạo tiếp xúc với một hai họa sĩ nhờ trình bày bìa cho có lời chúng tôi chia nhau để sống luôn hai năm khi tờ Việt Thanh đình bạn ông túng bấn mà vẫn vui ông Văn Hoàn thiếu ông bồn bồn ông đòi không được mà cũng không giận dễ thương ở chỗ đó từ năm 1955 ông dạy sử địa cho vài trường trung học tư ở Sài Gòn không có thời giờ giúp cho tôi nữa đời sống ông từ đó ung dung hơn Ông Thiên Giang tên thật là Trần Kim Bạn, khác hẳn hư chu, không phải là một nghệ sĩ mà là nhà cách mạng. Ông cùng tuổi với tôi, gốc ở Quảng Nam, học hết cao đẳng tiểu học Pháp Việt theo nhóm đệ tứ, bị Pháp giam ở Lao Bảo một hai năm. Do đó mà sau ông viết một tập hồi ký, nhan đề là Lao Tù, bán khá chạy. Trong những năm 1947-1952, ông hợp tác với vài tờ báo, viết chung với Thê Húc, Tam X, một vài tập mỏng hơi có tư tưởng xã hội. Hồi tôi gặp ông thì ông dạy sử địa cho vài trường trung học tư thục ở Sài Gòn và cùng với vợ là Vân Trang coi một hiệu sách ở đường Đinh Tiên Hoàng, khu Đa cao Ông có một người em gái, bà Hợp Phố thỉnh thoảng viết truyện cho trẻ em. Bà Vân Trang là một nữ sĩ truyền viết truyện ngắn tả giới phụ nữ nông thôn và tiểu tư sản ở trong Nam, văn giản dị có duyên, khá có tiếng. Bà là con út trong một gia đình nhà nho tiểu điền chủ ở Cần Thơ. Chị cả là vợ nhà văn và chính trị gia hồ hữu tường. Sau bà đó tới bà Tân Sinh. Tân Sinh là tên tiệm sách của bà đường Đinh tiên Hoàng mà bà vân Trang coi dùm. Bà Tân Sinh biết làm thơ và chồng viết một tiểu thuyết nhan đề Nọc nện. Tả bằng một giọng cảm động sự nổi dậy của một nông dân bị điền chủ cướp công khai phá đất ruộng của họ. Rồi tới bà Mộng Trung, người có tài nhất trong bốn chị em, biết đàn ke, viết văn, có nhiều bài đăng trên tạp chí Bách khoa. Bạn thân của nhạc sĩ Trần Văn Khe, đáng tiếc là chết sớm. Bốn chị em người nào cũng thông minh, có khiếu về văn, thật hiếm thấy một gia đình như vậy. Tôi lên Sài Gòn được ít lâu thì ông Thiên Giang dắt tôi lại thăm thi sĩ Đông Hồ, ở nhà phát hành và nhà sách Diễm Diễm Thư Trang, đường Nguyễn Thái Học. Tôi biết danh ông Đông Hồ từ năm 1929-1930 mà mãi năm đó mới được gặp mặt. Tôi đã ghi lại cuộc gặp gỡ đó trong bài Trên 10 năm cầm bút và xuất bản, đăng trên tờ Bách Khoa năm 1967, rồi sau in lại trong 10 câu chuyện văn chương, trí đăng 1975, dưới đây xin trích một đoạn. Cảm tưởng đầu tiên của tôi là phòng khách hay phòng sách của chủ nhân tối quá, hẹp quá, Ngộn ngang đồ đạc, nhưng chỉ một lát sau tôi thấy phòng ấy rất thân mật. Nó chỉ cách tiệm sách có một bước chân mà sao không khí ở đây khác hẳn. Tôi quên hết ồn ào náo nhiệt ở bên kia bức vách, như vào một thế giới khác. Mấy cô coi cửa hàng ngoài kia thì bước vô đây cũng không còn vẻ giúp nhà buôn nữa, mà lễ độ, khép nếp như những danh gia tử đệ. Ngày nay nhớ lại không khí ấy, tôi cho phần lớn do tính tình và cách tiếp khách của chủ nhân. Nhiều người đã viết, Nói về đồng hồ, nhưng tôi chưa thấy ai nhắc tới điểm này. Ông có lúc như trịnh trọng nhưng thực ra rất tự nhiên, hồn nhiên nữa. Dù là một kẻ đàn em vô danh như tôi mới gặp ông lần đầu tiên, cũng thấy rất thư thái như biết nhau từ lâu. Người thứ hai cho tôi cảm giác đó là ông Vi Huyền Đắc. Ông này thì thật xuề xòa, dễ thương. Và tôi nghĩ đó là cảm giác chung của mọi người, chứ không phải riêng tôi, vì tôi thấy ông tiếp nhiều người, già trẻ, thân sơ Ai cũng niềm nở như ai. Có khi ông dí dỏm nữa, một nhà cổ nhà có danh lại thăm ông. Ông hỏi ngay, hôm nay lại dạy bảo điều gì nữa đây? Lần khác nhà trai lại rước dâu, đã tới giờ lành rồi, nhắc hai ba lần mà cô dâu diễm diễm con gái ông trùng trình mãi không ra. Nhà trai nhắc nữa, ông cười bảo, gấp gì đào mà? Tôi suýt bật cười, đào là đào kép. Lần ấy chúng tôi nói chuyện với nhau khá lâu mà những lần sau cũng vậy không lần nào dứt ra về sớm được. Tôi còn nhớ ông bảo tôi ở Long Xuyên có thể viết nhiều được chứ lên đây mà nhất là làm việc suốt bạn nữa thì bận rộn suốt ngày không viết được đâu chỉ vài ba năm sẽ kẹn hứng. Tôi không tin nhưng cũng không cãi nếu lúc đó tôi thưa với ông rằng tôi phải viết trong một căn phòng 3,5m chiều rộng, 4m chiều dài vừa làm phòng ăn, phòng ngủ, phòng tiếp khách phòng học của cháu một bên là căn bếp khói mù một bên là lớp học độ hai chục em bé thì chắc ông sẽ khuyên tôi nên mua vé xe mà về Long Xuyên gấp đi cho rồi tôi có tính này trước khi làm một việc gì quan trọng ít nhiều tôi tính toán kỹ rồi mới quyết định đã quyết định rồi thì dù ai khuyên gì tôi cũng giữ quyết định của tôi vì tôi nghĩ người ngoài không thể nào biết rõ khả năng hoàn cảnh của tôi bằng tôi tôi cho Đức tự tin rất cần không có nó không làm được gì cả Mà tôi tự tin vì nhận định được khả năng của mình, không bước vào những khu vực tôi không sợ trường. Rồi cứ nhắm mục đích đã tự vạch mà tiến đều đều, bền bỉ, Không vội vàng mà cũng không ngừng, không ganh đua với ai cả. Raymond Aron trong cuốn Memories bảo làm việc gì ông cũng muốn được. Priest de Excellence như hồi đi học. Tôi trái lại, ngay từ hồi đi học không quan tâm tới giải ưu hẹn. Nó tới thì cũng vui, không thì không buồn. Một buổi tối khi tôi còn ở hẻm sau hãng sáo Một người thấp, gầy, lưng hơi khòm, ăn mặc lôi thôi, lại chơi tôi Tự giới thiệu là nhà văn, nhà báo, nhà giáo, Nguyễn Hữu Ngư Bút hiệu là Ngu Ý Vợ là cô giáo cùng dạy trường Aurori với nhà tôi Tôi chưa hề biết ông mà cũng chưa đọc bài nào của ông cả Thấy ông rất tự nhiên, thân mật, hơi khác thường Ông viết giúp tờ Phương Đông của Hồ Hữu Tường Tờ này đương làm một cuộc phỏng vấn các nhà văn Bắc, Nam. Mỗi nhà đăng trên một số báo vào ngày Chủ nhật hay thứ Bảy. Lần đó ông lại phỏng vấn tôi và tờ báo đầu tiên nhắc đến tôi là tờ ông viết giúp. Lần lần tôi thân với ông, mến ông nhưng thú thực là không dám gần ông nhiều. Ông rất thường lại chơi với tôi chứ tôi thì cả năm chỉ lại nhà ông độ một lần tính tình tốt hay giúp đỡ người nhờ ông việc gì thì tận tâm Dù giữa trưa cũng gò lưng đẹp, chiếc xe cũ mà đi liền. Sách báo ông xin được rất nhiều, đem cho tôi đọc tới ngén, mà ông cũng xin của tôi rất nhiều để tặng các bạn ông. Ông là con một ông đồ ở Hàm Tân, Bình Tuy, một hội viên trong đồng kinh nghĩa thuật, hồi học ở Pejorsky, Sài Gòn, có khiếu về văn, được giáo sư Phạm Thiều khuyến khích. Năm 1944, 1945, giúp việc cho tờ Thanh niên nên quen nhiều người sau này làm cách mạng, theo kháng chiến, như Lưu Hữu Phước, Huỳnh Tấn Phát. Có tài về phỏng vấn, bao nhiêu bài phỏng vấn văn nghệ sĩ đăng trên bách khoa đều của ông kẻ. Vì trong tòa soạn không có ai quen biết nhiều nhà văn bằng ông, cũng không ai như ông chịu đẹp xe đi khắp Sài Gòn tìm các nhà văn. Có người hai ba lần mới gặp để phỏng vấn. Những bài văn hay nhất đã được gom lại thành một cuốn, nhan đề là Sống và Viết với do ông tự bỏ vốn ra, tự xuất bản năm 1966. Bài viết về tôi trong tập đó là bài thứ hai ông phỏng vấn tôi, đăng trên bách khoa số 215-216, ngày 15 tháng 12 năm 1965 và ngày 1 tháng 1 năm 1966. Thỉnh thoảng, ông bị khủng hoảng tinh thần, bỏ nhà đi lang thang, nói bậy, nói bạ. Ai ông cũng chửi, Ngô Đình Diệm, Stalin... Các thượng tọa lãnh đạo Phật giáo năm 1963 Mới đầu, hai năm mới lên cơn một lần Sau sáu bảy tháng một lần Phải đưa vào dưỡng trí viện ở Biên Hòa Độ nửa tháng, một tháng rồi về Sau ngày giải phóng, bệnh nặng hơn Ông nằm luôn ở dưỡng trí viện Khi gần mất mới đưa về nhà Ông mất đầu năm 1978 Lại điếu ông xong, ra về tôi bùi ngồi nghĩ bụng Xong một kiếp người Trong bài tựa đề cho tập quê hương của ông Tôi kể một lần ông lại thăm tôi Khi bắt đầu lên cơn Tôi nhớ là một buổi sáng đầu đông Năm 1967 Tôi mới ngồi vào bàn viết Thì anh ôm một chồng sách Loạn trạng bước vào Lưng khom khom Đầu đưa ra phía trước Anh đặt chồng sách lên mặt bàn Kéo ghế ngồi Móc túi lấy ra một gói thuốc rê Xé một mạnh giấy cuốn Lặng thinh quấn Tôi biết rồi dẹp tất cả công việc lại, sẵn sàng ngồi nghe anh. Trồng chiếc sơ mi nhau nét cả tuần chưa thay. Tôi đoán anh mới ở Châu Đốc, Hà Tiên, Tây Ninh, chợ Dứa hay Hàm Tân về. Chưa biết chừng mới được một ty cảnh sát ở đâu đó thả ra hôm trước. Anh vừa hút thuốc luôn miệng. Bình thường anh ít hút, vừa kể chuyện. đủ thứ chuyện từ những mộng thời thanh xuân tới những mộng hiện thời, từ chuyện nhà đến chuyện nước, từ chuyện thơ văn tới chuyện chính trị. Rồi chuyện bạn thân, bạn sơ, bạn trai, bạn gái, chuyện hồi kháng chiến, chuyện bị anh trí trong bưng. Hết thảy là những chuyện tôi được nghe anh kể nhiều lần rồi, mà lần này nghe lại tôi vẫn thấy buồn vô hẹn Tôi gần như không xen vô một lời nào cả, mặc anh thao thao để anh chút bớt nỗi bất bình, nỗi căm phẫn của anh đi. Anh căm phẫn xã hội, anh căm phẫn thời đại, anh căm phẫn mọi người, anh nhiều lý tưởng. Nuôi nhiều mộng keo đẹp mà gặp toàn những điều bất như ý, cứ phải cố nén xuống và sức nén càng mạnh thì sức bùng ra cũng càng mạnh. Có lúc anh nghiến răng, nắm chặt tay, vùng ra như muốn thoi tôi. Có lúc anh mếu máo muốn khóc rồi bỗng trồm lên chua chét, cay độc, mạt sát vũ phàng người bạn già mà anh quý nhất. Lúc đó tôi chén đời biết bao. Có lúc anh cười gằn ghê rợn rồi ngâm thơ những bài thơ lục bát hay thất ngôn ngũ ngôn, thường là bốn câu anh làm rất mau. Hôm đó ngồi nghe anh suốt 2 giờ, tôi thấy buồn lạ lùng, không phải chỉ buồn cho anh mà còn buồn cho chính tôi, cho tất cả loài người. Hết thảy chúng ta bề ngoài đều rất nhã nhặn, lễ độ, nhưng trong đáy lòng vẫn có những đợt sóng ngầm, có thể một sớm một tối phát ra mà không sao ngăn lại được. Tôi còn gặp vài nhà văn nữa, như Lê Văn Siêu, Nguyễn Duy Cần Ở tòa soạn tuần báo mới mà tôi viết giúp mấy bài Cũng của ông Phạm Văn Tươi Tại trên lầu nhà sách của ông Tôi lại thăm Lê Ngọc Trụ Ở thư khố Sài Gòn đường Gia Long Thăm học giả Lê Thọ Xuân Ở nhà In Maurice Gần chợ Bến Thành Hai ông này rất chú trọng đến chính tả Và nhờ ông Lê Thọ Xuân Mà sách của nhà Phạm Văn Tươi Ít mắc lỗi chính tả Cũng như sách của Diễm Diễm Thư Trang không dạy tư chỉ xuất bản tác phẩm của tôi ông lê thọ xuân lúc ấy không viết lách gì cả vừa quản lý nhà in morris vừa làm giám đốc trường trung học tư thuộc tiên long thấy tôi đã dịch mấy cuốn của del kanagi lại nhà tôi nhờ dạy giúp môn anh văn tôi thú thực dịch anh văn thì tạm được chứ nói không được nên không dám nhận ông bảo giáo sư anh văn ở sài gòn đại khái như vậy hết ai cũng vừa học vừa dạy tôi cường quyết từ chối Ông có vẻ giận, bảo tôi, viết văn thì gặm cây bút để sống mà. Ông Thiên Giang cũng giới thiệu tôi với ông Phen Ngô, hiệu trưởng một hai trường trung học tư thục có tiếng ở Sài Gòn. Ông Ngô nhờ tôi dạy thay ông môn việt văn, tôi cũng từ chối. Lớp học thì đông, 70-80 học sinh, không có kỷ luật, phải hò hét từ đầu giờ đến cuối giờ. Dạy như vậy chỉ để kiếm miếng ăn, thì ở Long Xuyên còn hơn, lên đây làm gì? Trường Trung học Tư thục hồi đó phát triển rất mạnh ở Sài Gòn. Trường nào có được vài giáo sư giỏi, nổi tiếng về Việt văn, Pháp văn, nhất là Toán, Lý, Hóa, thì thanh niên đổ xô tới xin học. Nhiều ông hiệu trưởng chỉ vài ba năm làm giàu rất mau, như Phan Ngô, Vương Gia Cần. vài anh bạn mới quen của tôi trong giới giáo sư đề nghị huần với tôi mở trường Trung học, chia nhau người dạy Văn, người dạy Toán, người nào cũng có danh tiếng ít nhiều, lại có lương tâm. Thì chắc trường phải thịnh Rất có thể mau thịnh đấy Nhưng thịnh bao nhiêu Thì càng phải lo lắng, mệt óc, dễ đau tim, mất ngủ Tôi không thích kinh doanh nên cũng từ chối Một thầy ký hồi trước giúp việc tôi ở Sở Thủy Lợi Lúc đó làm cho một nhà chuyên xuất bản sách giáo khoa tiểu học Nhà Việt Hương đề nghị với tôi mở một nhà xuất bản sách giáo khoa tiểu học và trung học Thầy ấy sẽ tận tâm giúp vì quen nhiều người ở Bộ Giáo dục Nhiều hiệu trưởng trường tư Tôi đáp là không ham làm giàu Chỉ cốt viết và xuất bản ít cuốn mỗi năm đủ sống thì thôi Vậy là tôi bỏ qua hai cơ hội làm giàu Sau năm 1965 Khi nửa triệu quân Mỹ ồ ạt đổ bộ lên nước mình Tôi lại bỏ một cơ hội nữa Không cất nhà cho Mỹ mướn như vài người đã khuyên Số tử vi của tôi Giàu lớn nhờ kinh doanh như làm thầu khoán chẳng hạn Đã sai chăng Mà số tử bình của tôi tuy có tiền của và danh vọng mà sống thanh đạm một đời giữ được phong vị một hàn nho đã đúng chẳng coi phụ lục ở cuối bộ ngày nay tôi mừng rằng không làm chủ một trường tư hay một nhà xuất bản lớn gia sản chỉ có mỗi ngôi nhà ở đường Kỳ Đồng chứ nếu tôi làm ăn lớn có một hai trường học đồ sộ dăm sáu biệt thự hoặc dăm ba kho sách một hai tiệm sách lớn thì chắc chắn là sau này tôi khó được sống yên ổn mà sản nghiệp tiêu tan gần hết Vợ chồng tôi, người dạy học, người viết sách xuất bản, đều theo công thức tiểu công nghệ. Tự sức mình làm hết, không mướn ai, nên không mang tiếng là tư sản bóc lột. Tôi đã theo đúng lời khuyên của ông nội tôi, tự túc và truy túc. Luôn luôn nhớ rằng chữ tiền gồm một chữ kim mà hai chữ que, một thứ binh khí, lợi bất cập hại. Tôi cũng theo đúng lời bác hai của tôi nữa, đời sống vật chất nên dưới mực chung mà đời sống tinh thần nên trên mực chung. Tôi còn nghĩ rằng đồng tiền do mồ hôi nước mắt làm ra thì mới bền. Nếu nó vô rất dễ dàng thì cũng sẽ ra rất dễ dàng. Chỉ đáng coi như của phù vân thôi. Các bạn tôi cho tôi là có tân học mà sống như một nhà nho. Tôi chịu ảnh hưởng đậm của đạo nho về phương diện đó và mừng rằng đã được sinh vào một gia đình nho học. Sau cùng tôi đi thăm vài nhà xuất bản, hỏi cách thức làm ăn, tìm nhà in, nhà phát hành, bán sách. Tôi lại các nhà nam Cường, Á Châu, Diễm Diễm Thư Trang cho hay tôi dự định tự xuất bản lấy sách và không mua tác phẩm của ai cả. Riêng ông Phạm Văn Tươi, tôi xin ông cho tôi lấy lại bản quyền tất cả những tác phẩm của tôi khi nào mãn giao kèo. Lúc đó tôi có khoảng chục tác phẩm đã xuất bản hoặc đương in ở tiệm sách của ông. Tôi nói thẳng với ông là tôi muốn sống bằng cây viết chán nghề dạy học rồi, chứ không muốn làm nghề xuất bản và muốn đủ sống bằng cây viết Thì tôi sẽ bỏ vốn ra nhờ in các tác phẩm của tôi Chỉ của tôi thôi Rồi đem bán lấy Ông có vẻ buồn Nhưng hiểu tôi không phải nền gì cả Nhận sẽ phát hành sách của tôi như sách của ông Từ đó tới khi ông dẹp nhà xuất bản Trở về nghề thợ may âu phục Ông đối với tôi rất song phẳng, nhẽ nhặn. Một ông bạn bảo tôi Một mình anh rút ra khỏi nhà xuất bản Phạm Văn Tươi Mà làm cho nhà đó rung rinh Tôi đáp Anh nói quá, tôi đâu muốn làm nhà xuất bản, phải có kho chứa sách, phải giao thiệp, phải đòi tiền, tính tiền, toàn là những công việc mà nhà văn chúng mình không ai thích cả. Giá có một nhà xuất bản nào thấy cuốn nào của tôi bán chạy thì tự ý tăng tác quyền cho tôi và mỗi năm ráng in cho tôi một cuốn giá trị mà khó bán, miễn đừng lỗ chứ không cần lời. Như vậy tôi có thể đủ sống lại viết theo sở thích của mình được, thì tôi còn cầu gì hơn nữa? tự xuất bản làm gì cho thêm bận ở bên pháp đã có trường hợp như vậy nhà xuất bản michel levi chịu bao tất cả những tác phẩm của Renan sẽ viết và tự ý tăng tác quyền cho rena nữa nên Renan ung um dung viết lách tình hình xuất bản nước mình chưa sáng sủa chưa có nhà nào theo chính sách đó được nên tôi phải xuất bản lấy tôi đã giữ đúng chủ trương của tôi Trong mấy năm đầu, có năm sáu người đem tác phẩm lại bán cho tôi, tôi đều từ chối. Họ hầu hết mới cầm viết, chỉ có một người là học giả khá nổi tiếng. Còn các bạn văn thân như Hư Chu, Bàng Bá Lân, Đông Xuyên thì tự bỏ vốn ra in. Mượn tên nhà xuất bản của tôi, tôi sẽ bán dùm với sách của tôi, được bao nhiêu tôi sẽ trả họ hết. Coi thêm bài trên 10 năm cầm bút và xuất bản trong cuốn 10 câu chuyện văn chương đã dẫn ở trên. Trong công việc làm ăn, tôi không tranh với ai, nên không ai tranh với tôi. Chẳng những vậy, tôi còn giúp một số nhà văn, gợi đề tài cho họ viết, hoặc đề tựa cho họ, giới thiệu họ với một nhà xuất bản. Năm 1960, tác phẩm của tôi đã khá nhiều, trên 50 cuốn. Tôi xuất bản không hết, vì mỗi năm tôi chỉ in 3-4 cuốn, cả mới lẫn cũ, để có đủ tiền trợ thôi. Tôi phải nhường lại cho các nhà xuất bản khác, và có hồi trên thị trường có 4, năm chục cuốn của tôi. Do một chục nhà xuất bản, nhà một hai cuốn, nhà non chục cuốn. Trong một chương sau tôi sẽ nói rõ hơn về điểm đó. Khi lên Sài Gòn, tôi đã định năm đầu xuất bản vài cuốn bán chạy, rồi sau mới cho ra cuốn Đại cương văn học sử Trung Quốc mà tôi thích. Tôi đã có đủ tài liệu để viết cuốn tự học để thành công và khi ở sau hãng 6, tôi viết ngay cuốn đó. Đem chút ít kinh nghiệm của tôi giúp những bạn trẻ ít học mà muốn mở men kiến thức. Và những bạn mới ra trường muốn bổ túc sự học ở trường. Trong bài Tựa, tôi viết, Hồi mới làm sợ thủy lợi, đi đò đất ở miền Tây Nam Việt. Có nhiều thì giờ rảnh, không biết làm gì cho hết ngày. Tôi đành phải đọc sách. Gặp sách gì tôi cũng đọc. Đọc bậy bạ, hỗn độn, vô phương pháp, vô mục đích đọc. Đọc từ những phóng sự của Maurice DeCobra chuyện trinh thám của Conan Doyle đến những sách về Phật học, thông thiên học và tiểu thuyết thứ bảy của nhà tân dân. Hén tự hồi đó tôi mới biết lêm nhem được vài nghìn chữ mà cũng mua của một huê kiều gần cầu tàu Cần Thơ một bộ văn tâm điêu long. Đem về ghe coi, chẳng hiểu chút gì đành phải bỏ. Thành thử trong hai năm trời lên đênh trên sông rạch, đọc hàng trăm cuốn mà thực sự có ích lợi chỉ có mỗi một bộ tức bộ nho giáo của Trần Trọng Kim mà một ngày mưa rầm vào chú chân trong một quán tạp hóa ở Bạc Liêu, tôi tình cờ kiếm được trong một tủ kính ở góc tiệm bên cạnh những hộp nhang và đèn cầy Bây giờ nghĩ lại mà tiếc thì giờ nhiều mà không biết dùng chịu đọc sách mà không biết cách đọc Giá hồi ấy tôi biết phương hướng tự vạch sẵn một đường để đi tới đích thì đã chẳng tốn thì giờ mà còn ích lợi gấp mấy Làm sao trẻ lại được 20 năm nhỉ Tôi muốn cuốn tự học, bổ túc cuốn, kim chỉ nem của học sinh. Cả hai đều chỉ cách tổ chức việc học. Một cuốn dùng khi đi học, một cuốn dùng khi ra đời. Vì vậy, tôi bàn về những vấn đề rất thiết thực. Có những cách nào để tự học? Nên đọc sách cách nào? Nên học ngoại ngữ ra sao? Vì lúc đó, sách Việt ít quá, phải đọc thêm nhiều sách ngoại quốc. Nên viết sách và dịch sách, vì như vậy cũng là một cách tự học. Nên dùng thẻ ra sao? Có tính cách thực tiễn như vậy nên cuốn Tự học giúp được nhiều người, được tái bản nhiều lần. Nhan đề đổi là Tự học, một nhu cầu của thời đại. Sau khi sửa chữa, thêm bớt nhiều đoạn. Vì là cuốn đầu tiên tôi tự xuất bản nên đầu sách tôi có mấy lời phi lộ. Bốn năm trước, trong bài tựa Cuốn Đắc Nhân Tâm, chúng tôi đã tự vạch một chương trình hoạt động, viết những sách để giúp các bạn thanh niên bổ túc nền giáo dục hấp thụ ở nhà trường. Vì chúng tôi nghĩ học đường chỉ dạy ta cách học, và khi ở trường ra ta mới bắt đầu học, học cho tới suốt đời, học để hành, hành để học. Lập nhà xuất bản Nguyễn Hiến Lê, chúng tôi có mục đích tiếp tục thực hiện chương trình đó một cách có hiệu quả hơn. Những sách chúng tôi dự định xuất bản thuộc về nhiều loại, nhưng hết thảy đều có tính cách chung này là không cách biệt với đời sống, mà trái lại rút bài học ở ngay trong đời sống để thanh niên hiểu thêm đời học sống một cách đầy đủ hơn. Vậy chúng tôi chú trọng đến thực hành hơn là lý thuyết. Chúng tôi lại luôn luôn để ý đến chính tả, giữ câu văn cho được sáng sủa và có tính cách Việt Nam. Cuốn đó dày 200 trang, tôi viết 4 tháng mới xong vì một tháng đâu phải nghỉ viết. Và tôi đưa cho nhà in Việt Hương ở đường Lê Lợi. Hồi đó là Bonat sắp chữ liền. Sau cuốn đó tôi viết ngay cuốn 7 ngày trong đồng thép 10. Như chương 16 tôi đã nói, cuốn này tôi đã viết xong từ năm 1944. Chưa kịp đăng báo thì phải tản cư về Tân Thạnh và một đêm, cướp vào nhà ôm cái vali của tôi đi, trong đó có bản thảo Đồng Tháp. Tôi rất tiếc, định bụng sẽ viết lại. Đầu năm 1954, tôi lại sợ thủy lợi Nam Việt, gặp các bạn cũ và họ cho tôi che cứu về các tài liệu của sở về Đồng Tháp, dùng các bản đồ của sở tôi lại thư khố nem kỳ đường gia long nhờ ông lê ngọc trụ tìm cho những tài liệu sự địa về đồng tháp nhất là các số courier đi sài gòn năm 1865 1866 về cuộc chống pháp của thiên hộ dương tất cả những tài liệu đó tôi đều ghi trong mục sách báo để tham khảo ở cuối sách đọc những tài liệu của sở thủy lợi tôi nhớ lại rành mạch những lần tôi đo đất và kinh lý ở đồng tháp cho nên viết lại lần này tôi thấy dễ dàng và thích như lần trước. Những đoạn có tính cách nên thơ mà năm 1944 tôi đã say xưa viết, bây giờ dần dần hiện lại trong ốc. Tôi chỉ việc chép lại, chắc chắn là không đúng hẳn, nhưng cũng không sai mấy. Chẳng hạn đoạn tiếng nói sông Cửu Long mà sau vài sách Việt văn cho trung học đã trích, đoạn tả cách ghe đậu lại ở chỗ dép nước, thủ thừa, tả chỗ kinh lạc răng và kinh két bích, Gặp nhau ở gãy mà nhà văn Bình Nguyên lộc bảo Không đi tới chỗ thì không sao tả được như vậy Rồi cảnh tìm vàng chung quanh tháp 10 Cảnh đầm sen ở giữa đồng tháp mà thi sĩ Quách Tấn rất thích Cảnh uống rượu dưới trăng trên rồng, lâm vồ Đời sống một em giữ trâu trên rồng khiến tôi nhớ chuyện cách vì sao Của A. Daudet Cảnh sông Cửu Long, cảnh chợ thủ, cảnh trăng và nước ở miền cao lãnh Hàng châu của Nam Việt gợi cho tôi nhớ bài Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ của Trương Nhược Hư Thi sĩ đời sơ đường và chuyện ghen vì họ mà một cô em đọc xong rồi buồn rười rượi thường thiếu phụ trong chuyện trách tôi anh thật tàn nhẫn chuyện thương tâm như vậy mà anh kết một cách thản nhiên chỉ tả công dụng của cái phản không một lời than thở cho người vợ và trách người chồng tôi đáp người viết chỉ cốt gợi lòng thương tâm của người đọc chứ không kể nỗi thương tâm của chính mình. Tôi đã đạt được mục đích rồi đấy và đã không nói thay cô để cô suy nghĩ, như vậy mới có dư âm trong lòng cô. Đồng tháp chỉ dày hơn 100 trang, vừa là du ký, vừa là biên khảo. Tôi viết hai tháng xong, gửi vào trong đó cả tấm lòng yêu cảnh, yêu người nam của tôi. Viết lại xong, tôi khoen khoái như làm chọn một bổn phận với quê hương thứ hai của tôi. Tôi cũng thích bài tựa mà tôi mở một cách đột ngột. Người xưa nói, phải có duyên mới viết được một cuốn sách. Tôi muốn nói thêm, cũng phải có duyên mới xuất bản được một cuốn sách. Tôi đã có duyên được bổ vào làm ở Nem, ngay trong Đồng Tháp. Lại có duyên được một anh bạn cũ, anh Vũ Đình hòa gợi ý cho tôi viết. Nhờ vậy mới viết được cuốn Đồng Tháp. Nhưng rồi vô duyên nên đã không gửi ra Bắc đăng vào tờ Thanh Nghị được. Lại vô duyên bị cướp lấy mất bản thảo nên không xuất bản được. Nhưng may rủi là cái duyên, cái số phận. Có may rủi, có số phận mà cũng có ý chí con người. Tôi đã quyết trí viết lại cuốn đó và đúng 10 năm sau tôi đã viết lại được. Một ký giả tôi quên tên khi nhã nhặn giới thiệu cuốn ấy với độc giả đã khen nghị lực đó của tôi. Sợ dĩ tôi có nghị lực vì như trong bài tựa tôi đã nói, Viết cuốn ấy, tôi có ý tặng các bạn Bắc và Trung để các bạn ấy biết thêm một miền trên đất Việt, nhưng cũng là để tặng các đồng bào miền Nam của tôi nữa. Non 20 năm sống trên đất Đồng Nai này, tới đâu tôi cũng được tiếp đón một cách chân thành và thân mật. Một đêm ở trên kinh phong Mỹ, trong đồng tháp, vào đợt mưa trước cửa một căn nhà lá, lúc đó đã quá 2 giờ khuya, một bà già trong nhà đang hắng hỏi, Ai đó? Tôi đáp, Tức thì có tiếng lục đục, rồi tiếng quẹt. Một tia sáng lọt qua tấm vách lá và một bà cụ mở cửa, mời tôi vào. Căn nhà nhỏ quá, chừng sáu thước vuông, kề mỗi một bộ ván gỗ tạp. Một cô độ 17, 18, xếp vội mùng mền, chào tôi rồi đứng nếp vào một bên. Tôi ân hận làm mất giấc ngủ của chủ nhân, xin lỗi cụ rồi trở ra đứng trước cửa. Nhưng bà cụ không chịu, nhất định bắt tôi vào ngồi nghỉ trong nhà vì ngoài đó gió lạnh lắm. Hai bà cháu thức trên một giờ, tiếp chuyện tôi cho tới khi mưa ngớt, đưa tôi ra cửa, bà cụ nói. Tội nghiệp thầy hai, đường trơn, coi chừng té đó. Tôi nhớ hoài một bà cụ khác rất nghiêm khắc mà rất nhân từ, đã giúp tôi trong lúc tản cư được yên ổn học hỏi và viết sách. Cụ rất ít nói nhưng có những cử chỉ cảm động vô cùng. Một hôm gần Tết, cụ bảo tôi. Tôi biết thầy có học nho, không quên tổ tiên nên bảo trẻ mua đồ cúng thầy dọn bàn này đi mà cũng ông bà. Tôi muốn rưng rưng nước mắt. Hương hồn cụ lúc này chắc tiêu diêu ở cõi Phật. Một thi nhân vịnh Nam Việt có câu: "Tối khả hoài nhân duy lão mỗ." Lời ấy thật đúng. Không ai quên được tấm lòng rộng rãi, thương người của các bà già miền Nam. viết xong tôi cũng cho nhà bánh Mai ở gần chợ Tân Định in liền, bán khẽ chạy. Năm 1971 tôi sửa chữa lại, nhường bản quyền cho nhà trí đăng xuất bản. Một thanh niên ở Nha Trang đọc cuốn đó rồi nảy ra ý dùng xe đạp đi thăm cao nguyên miền Trung và viết bài đăng trên báo Tự do ngày 15 tháng 9 năm 1961, tổ chức dưới đây một đoạn. Du ký viết về xứ người thì nước mình không hiếm, nhưng viết về chính lòng đất thân yêu thì võn vẹn chỉ có một cuốn 7 ngày trong đồng thép 10 của Nguyễn Hiến Lê, mà theo tôi thấy không có cuốn địa lý nào có thể hấp dẫn thanh niên và gây tác dụng mạnh bằng những thiên du ký. Vì nó dễ kích thích tinh thần yêu nước của thanh niên Hơn những bài địa lý khô khen ở nhà trường Đa số các bạn văn của tôi cho cuốn đó tuy mỏng Nhưng mà là một tác phẩm có giá trị Văn tươi mà hấp dẫn Có chỗ nên thơ Gợi tình yêu quê hương đất nước trong lòng người đọc Ông Đào Duy Anh ở Hà Nội rất thích cuốn đó Bạn văn nào tới chơi Ông cũng đem ra giới thiệu và cho mượn đọc Có thể nói nó mở đầu cho loại địa phương trí Xuất hiện khá nhiều trong khoảng năm 1960-1970. Năm 1954, tôi còn viết một cuốn mỏng, săn sóc sự học con em, độ hơn trăm trang. Một tháng rưỡi xong, để bổ túc cuốn Thế hệ ngày mai, tôi đã để cho nhà Phạm Văn Tươi. Một nhà chuyên bán sách Pháp ở đường Gia Long, xin tôi cho ông xuất bản cuốn đó, chịu trả tác quyền rất cao, 20% giá bán. Cuốn này có ích cho những phụ huynh có con ở tiểu học, cũng thực tiễn và sau cũng được tái bản vài lần. nó đặc biệt ở điểm nhà sách đó nhà văn tránh thơ xã cho in ở Paris ba hay năm bản tôi không nhớ. chữ đẹp giấy tốt in có nghệ thuật và giữ đúng lối viết quốc ngữ của tôi hồi đó. những chữ phờ in là f hết mọi dấu sắc trong những vần ad ad od ed như phát phúc in là phát phúc Nhà thông tin định cấm không cho phát hành, sau nhà văn tránh thu xếp cũng êm. Những người chơi sách chắc quý bạn in đó vì ngày nay kiếm không ra, tủ sách của tôi chỉ còn vài bạn. Tôi không hiểu nhà văn tránh in tốn kém như vậy, trả tác quyền cao như vậy làm sao có lời được. Lạ nhất là sách không bày bán ở nhiều nơi, không làm quảng cáo gì cả. Có người cho tôi hay, ông ta mua sách ở bên Pháp, không cốt bán. Sách ở tiệm ông ít người mua, nhiều cuốn rất cũ mà cốt để chuyện ngân không rõ điều đó đúng không? ít năm sau nhà đó đóng cửa và tôi không gặp ông ta nữa. Năm đó tôi còn thêm hai sự may mắn nữa. Một hôm vào nhà sách khai trí, tôi thấy cuốn *Methods -Recher of Raising These Problems in Geometry's Plan* của J. Chauvel, một giáo sư Pháp. Coi kỹ cuốn ấy. Tôi thấy phương pháp dạy toán của tác giả rất hợp với phương pháp tôi dùng khi dạy tư ở Long Xuyên. Dùng cách phân tích khi chứng minh một định lý và cuối năm dùng cách tổng hợp để ôn lại chương trình. Ông Trâu Vụ đã làm trước công việc tôi định làm, lại làm một cách đầy đủ, rất kỹ. Bài tập sắp làm hai loại, dễ và khó. Bài nào khó thì có vài lời hướng dẫn. Một học sinh trung bình nếu chịu khó thì học cuốn đó 6 tháng có thể thành giỏi toán hình học phẳng. Tôi vui vẻ như gặp một tri kỷ, vội vàng xin phép tác giả dịch để giúp học sinh. Và tôi cũng dịch liền, nhan đề là Muốn giỏi toán hình học phẳng. Nhưng mãi tới năm 1956 mới in xong vì công việc in rất khó, nhà in chưa đủ dấu dùng cho môn toán. Sách bán rất chạy, in 5000 bản rồi sau có lúc tới 10000 bản. Trước sau 6 lần trong 15 năm, học sinh rất thích. Tôi cho hai đứa cháu trong nhà Cuối năm đệ ngũ và đệ tứ, thì trung học đệ nhất cấp, đọc kỹ bài giảng rồi làm hết 450 bài toán trong sách. Chúng làm được dễ dàng và từ đó vượt hẳn các bạn về môn hình học. Mấy năm sau tôi dịch tiếp bộ của Travel về môn hình học không gian và đại số, bán cũng khá chạy. Hiện nay vẫn còn có người tìm mua. Điều may mắn thứ hai là có cơ hội tốt để tôi thực hiện một điểm trong chương trình Mở mang Kiến Thức của Thanh Niên. Từ mấy năm trước, tôi đã mua được vài bộ History Universally của Wells History The Human Need của H. Van Lone, Đọc rất hấp dẫn Tôi tính sẽ dịch hoặc tóm tắt Đầu niên khóa 1954-1955 Trong chương trình trung học đệ nhất cấp Có thề môn lịch sử thế giới dạy trong 4 năm Ông Thiên Giang lúc đó dạy sử các lớp đệ lục, đệ ngũ Tôi bàn với ông soạn chung bộ sử thế giới càng sớm càng tốt cho học sinh có sách học khỏi phải chép cua Ông đồng ý Và chúng tôi phân công Tôi viết cuốn đầu và cuốn cuối cho lớp đệ thất và đệ tứ Ông viết hai cuốn giữa cho lớp đệ lục và đệ ngũ Chúng tôi bỏ hết công việc khác Viết trong 6 tháng xong Tôi bỏ vốn ra xuất bản Năm 1955 in xong trước kỳ tựu trường tháng 9 Bộ đó khá chạy Sau tôi nhường cho nhà khai trí tái bản. Một chuyện đáng ghi là vì bộ đó mà năm 1956 bị một động giả ở Cần Thơ mạt sát là đầu óc đầy rắc rưởi, chỉ vì chúng tôi nhắc qua đến thuyết của Darwin về nguồn gốc loài người. Chẳng cần nói, ai cũng biết độc giả đó là một tín đồ công giáo. Sau một linh mục ở Trung yêu cầu bộ giáo dục cấm bán và tịch thu hết bộ sử đó, vì trong cuốn hai viết về thời Trung cổ Chúng tôi có nói đến sự bê bối của một vài giáo hoàng. Bộ phái một viên bí thư có bằng cấp cử nhân tiếp xúc với tôi. Ông này nhẽ nhặn khen tôi viết sử có nhiệt tâm, cho nên đọc hấp dẫn như đọc bộ sử pháp của Michelet. Rồi nhận rằng sách tôi được bộ thông tin cho phép in lại nẹp bện rồi thì không có lý gì tịch thu, cấm bán được, chỉ có thể ra thông cáo cho các trường đừng dùng thôi. Cho nên ông ta chỉ yêu cầu tôi bôi đen vài hàng trên hai bản Để ông ta đem về nộp bộ Bộ sẽ trả lời nhân vật công giáo nào đó Còn bán thì tôi cứ bán Không ngại gì cả Tôi không muốn gây chuyện Chiều lòng ông ta Ông ta lại hỏi lớp mẫu giáo của tôi Đã được phép của bộ chưa Tôi đáp Đơn nộp cả năm rồi Giấy tờ đủ kẻ Tôi đã nhắc sở tiểu học đô thành Mà người ta cứ làm thinh Không cho phép mà cũng không cấm Ông ta chỉ gật đầu Hồi đó bộ lịch sử thế giới của tôi Chỉ còn một số ít Tôi hỏi các nhà phát hành được biết có lệnh cấm các trường học ngoài chung dùng nó, ở trong nem thì không. Chỉ ít tháng sau, bộ bán hết, tôi không tái bản. Mãi đến sau khi họ ngô bị lật đổ, nhà khai trí mới xin phép tôi để in lại. Công giáo thời đó lên chân như vậy, nghe nói một ông tỉnh trưởng ở miền Tây không dám cho giáo hội Phật giáo cất chùa trong thị xã, và còn bảo, công giáo cất nhà thờ, bây giờ Phật giáo cũng xin cất chùa, bộ các người muốn kinh với công giáo hả? Một hôm bà láng giềng của tôi cho hay Ít lâu nay tôi thấy ngày nào cũng có một, hai người Lại ngồi ở quán cà phê bên kia đường Nhìn về phía nhà thầy và nhà tôi như rình cái gì Hôm qua một người vào nhà tôi hỏi Ông Lê ở nhà bên lúc này đi đâu mà không thấy Tôi đáp Ông ấy đau, nằm ở phòng trong chứ đi đâu Thầy cứ vào trong ấy mà hỏi Rồi họ đi Vậy là mật vụ rình tôi mà tôi không biết Vì tôi là công chức thời Pháp mà tản cư lâu quá, về lại không hợp tác với chính phủ Diệm, hay vì bộ lịch sử thế giới mà họ theo dõi như vậy, có lẽ vì cả hai. Hơn chục năm sau, một giáo sư ở Huế vô thăm tôi, hỏi, tại sao hồi đó ông không làm đơn trình bày rằng ông đã dùng sách nào để viết về các giáo hoàng thời Trung Cổ đó, rồi xin cho bộ sử của ông được dùng trong các trường? Tôi đáp, tôi xin làm gì? Không khi nào làm công việc sỏ đó. Sau ngày giải phóng năm 1975, giáo sư đó lại thăm tôi nữa, bảo Tôi phục tư cách ông từ hồi đó Đau, trị bệnh Vậy từ khi lên Sài Gòn, tôi bận nhiều việc mà viết lại nhiều hơn ở Long Xuyên Mặc dầu chỗ viết chật hẹp, ồn eo, tối tâm Chỉ trong hơn một năm tôi có thêm được 8 cuốn Bộ lịch sử thế giới gồm 4 cuốn Cộng với những bản thảo ở Long Xuyên đem lên Như vậy đủ tác phẩm để xuất bản trong 3-4 năm rồi Sau 3-4 năm đó Tôi lấy lại tác quyền cả chục cuốn Phạm Văn Tư xuất bản Hầu hết tái bản được Không sợ thiếu tác phẩm để in Thế của tôi đã vững rồi Tôi có tính gặp cơ hội là nắm liền Thấy việc đáng làm Phải làm thì làm ngay và làm cho xong Nhờ vậy mà tôi thành công Nhưng cũng vì vậy mà sức tôi suy nhiều Trong cuốn Quảng Gánh Lo Đi Dale Carnegie bảo các nhà kinh doanh hầu hết bị chứng luyết bao tử hoặc đau tim. Tôi không phải là nhà kinh doanh, nhưng vốn đã bị đau bao tử từ khi tản cư ở Tân Thạnh, trong non một tháng. Ngày nào cũng núp hầm hay ở bụi tre tránh liền thinh pháp. Rồi lại viết lách suốt ngày trong mấy năm liền, ngày nào như ngày nấy. Cho nên cuối năm 1953, tôi bị xưng bao tử và loét ở cuống bao tử. Thêm bệnh lao phổi, khẹt ra máu nữa. Tôi phải trị hai bệnh nên y đó một lúc Mà bệnh lao quan trọng nhất Ông Thiên Giang trước cũng bị lao Được bác sĩ Nguyễn Văn Tạo Ở đường Pasteur trị cho hết Giới thiệu tôi lại đó Thời đó bác sĩ Tạo có tiếng nhất Ở Sài Gòn về lao phổi Thân chủ rất đông Ông cho tôi trích Uống Remifant và một thứ thuốc bộ gì đó Bảo tôi phải hoàn toàn tĩnh dưỡng một tháng Không viết lách gì cả Nhà tôi hồi đó chắc buồn lắm Nhưng tôi khi biết rằng trong máu, đàm, không có vi trùng lao thì không lo gì cả, tin rằng bệnh sẽ trị được. Hết một tháng rọi phổi lại, không thấy bớt gì cả. Vết ở phổi bên mặt vẫn y nguyên bằng một đồng 20cm. Bác sĩ tạo cho tôi uống PAS, sau lại trích PAS nữa. Nghĩa là dùng những thuốc công hiệu nhất, mới nhất của Tây Y thời đó mà bệnh cũng chỉ giảm rất chậm, trị 6 tháng ông mới thôi. Từ đó đến nay, trên 20 năm, tôi khẹt ra máu hai lần nữa, nhẹ hơn. Nhưng tôi chỉ uống thuốc bắc hoặc thuốc nam, đọt cây chùm ruột để cầm máu và uống thuốc bổ, nghỉ ngơi 10 bữa chứ không đi bác sĩ nữa mà bệnh cũng hết. Tôi biết rằng cơ thể tôi quen với vi trùng lao rồi, có sức đề kháng mạnh và bác sĩ Tạo chắc cũng biết vậy sau 6 tháng trị cho tôi. Còn bệnh xương và luyết bao tử thì khó trị hơn nhiều. Khoảng năm 1954, chưa có nhiều thuốc công hiệu như ngày nay. Mấy bác sĩ Pháp cho tôi uống những thuốc như Carvis S, Cidogastrine, Zizine, Chichlaristin. Bớt nhưng không hết hẳn, lưỡi tôi vẫn luôn luôn đóng trắng. Lâu lâu lại bị một cơn đau ở dưới mỏ ác, đến toát mồ hôi. Đường viết mà lên cơn thì tay run run, phải nghỉ, nằm dài, xoa bao tử. Tôi uống thử 3-4 thứ thuốc nữa, bỏ cơm tẻ, ăn toàn cơm nếp, kiên cử đồ cây, đồ chua, rau sống, luôn năm 6 năm như vậy. Sau một người bạn giới thiệu thuốc, GCR Malate khá công hiệu. Một người nữa cho 100 viên gilucil, tốt hơn GCR Malate. Hai thứ đó chỉ làm dịu cơn đau chứ không trị hết hẳn vết loét. Tôi ráng làm việc điều độ, không lo lắng và chỉ uống relucil thôi. Nhờ vậy cơn đau thưa hơn, nhẹ hơn. Mới năm ngoái, tôi được biết một thứ thuốc mới, Tagamet, có thể trị tuyệt căn bệnh luyết bao tử. Tôi đường uống, đợi hết 3 tháng rồi xem thuốc công hiệu như người ta nói không. Hiệp ước Geneva Vào khoảng tháng 8 năm 1954, sức khỏe của tôi tương đối khá. Cuốn tự học đã in xong. Hiệp ước Geneva đã ký ngày 20 tháng 7. Đại biểu 6 nước, Anh, Pháp, Nga... Trung Hoa, Mỹ, Việt Minh, Phạm Văn Đồng họp bàn với nhau. Bảo Đại phái Trần Văn Đỗ theo dõi, còn chính ông ta thì ở tại biệt điện gần Cannes. Không ai để ý tới chính phủ Bảo Đại cả. Rốt cuộc Việt Nam bị chia cắt làm hai, từ bến Hải, Vĩ tuyến 17 trở ra thuộc chính phủ Cộng hòa Dân chủ Việt Nam, kinh đô là Hà Nội. Từ đó trở vào thuộc chính phủ Quốc gia Việt Nam, kinh đô là Sài Gòn. Sau hạn 2 năm thì phải có cuộc trưng cầu dân ý để đi tới sự thống nhất Việt Nam. Việt Minh phải rút hết quân đội ở Lào trong thời hạn 4 tháng, ở Cao Miên trong hạn 3 tháng, quân đội Pháp phải rút khỏi Bắc Kỳ trong 10 tháng. Mỹ không chịu ký vào hiệp ước Trần Văn Đỗ lúc đó làm ngoại trưởng của Ngô Đình Diệm vì Diệm đã thay Bửu Lộc làm thủ tướng từ ngày 7 tháng 7, cũng không ký, đánh điện cho Diệm. Không sao thắng được sự cừu địch của kẻ thù và sự âm hiểm của các bạn giả dối của chúng ta. Người ta dùng những thủ tục bất thường để làm tê liệt hoạt động của phái đoàn mình. Tất cả các thỏa hiệp họ đều ký kín với nhau. Chúng tôi rất buồn vì sự thất bại hoàn toàn của phái đoàn. Nghe nói ông Đỗ Út ức quá khóc ở hội nghị. Khi làm tay sai cho người ta thì tất phải nhục nhẽ như vậy. Vậy là chiến tranh chấm dứt sau non 8 năm. Đạo quân viễn trinh của Pháp thiệt hại mất 92.000 người, chết hoặc mất tích. Trong số đó có 19.000 Pháp, 43.000 Việt, 30.000 Lê Dương Phi Châu và Bắc Phi. Bị thương và đưa về nước 114.000, tù binh 28.000. Về tiền, Pháp tốn kém 3.000 tỷ đồng quen cũ, tức 30 tỷ quen ngày nay. Trong số đó có khoảng 600 tỷ do Mỹ viện trợ, theo Louis Sorrell trong sách đã dẫn. Về phía kháng chiến, có sách đoán là số thiệt hại về nhân mạng phải gấp 3. Nhà xuất bản của tôi bắt đầu hoạt động. Ở Nam, Hiệp ước Geneva không gây xúc động gì lớn, nhưng ở các thành phố lớn ngoài Bắc thì một số dân chúng hoảng hốt. Hư Chu và tôi đem tự học đi chào các nhà xuất bản ở Sài Gòn. Theo thường lệ, loại học làm người như cuốn đó, mỗi nhà mua tiền mặt ngay cho được 100 cuốn. Hoa hồng là 40% giá bán ghi trên bìa sách Phí tổn in mỗi cuốn hết 20% Như vậy mỗi cuốn tôi lợi được 40% Nếu in bao nhiêu bán hết bấy nhiêu Thì chúng tôi được một số lời Bằng 4 tiền tác quyền Thường là 10% Khéo tính thì không khi nào lỗ tiền in Và trung bình mỗi cuốn lời 30% giá bán Người nào chuyên nghề viết văn ở nước mình hồi đó Mà có một số vốn Và tự xuất bản lấy Thì có thể sống ung dung được miễn là mỗi năm phải viết được đều đều hai tác phẩm bán được. Tự xuất bản lấy lợi như vậy, về sau có 7-8 nhà văn làm như tôi, nhưng hầu hết đều không chuyên nghiệp, mà chỉ viết tài tử được vài ba cuốn, vì mắc làm công chức, giáo sư nên không thành công. Năm 1953, sách của tôi bán khẽ chạy ở Bắc. Một người có một sẹp nhỏ ở bờ hồ Hoàn Kiếm cho tôi hay, nhờ chuyên bán đủ mặt sách của tôi mà lần lần khẽ lên. Vì vậy, sau khi đi chào các nhà phát hành ở Sài Gòn, tôi viết thư và gửi một cuốn tự học cho một nhà phát hành ở Hà Nội. Ông ta trả lời rằng, ngoài đó ai cũng lo bán đổ bán tháo hàng hóa, sản nghiệp để chạy vào Nam, không ai làm ăn gì cả. Nhưng ông ta cũng mua dùm cho tôi 100 cuốn và bảo gửi ra ngay. Vậy, nhà xuất bản của tôi ra đời không gặp thời, thị trường sách đã thu hẹp mất non một nửa, ít nhất là một phần ba. Ít tháng sau tôi phát hành luôn cuốn 7 ngày trong đồng thép 10. Tôi biết cuốn này bán không chạy bằng cuốn trên nhưng không ế. Cho nên chỉ in 2.500 cuốn giá 29 đồng. Mới phát hành được độ 1 tuần thì nhà nem Cường đã bán hết 100 cuốn. Bảo tôi giao thêm vì sách bán chạy như tôm tươi. Tôi ngạc nhiên không hiểu tại sao nó được độc giả hoan ngây như vậy. Sau hỏi ra mới biết, chị nhờ cái nhen đề sách Lúc đó các anh em kháng chiến ở Nam đường tập kết tại hai điểm, Cà Mau và Cao Lãnh thuộc Đồng Tháp 10, để chờ tàu Ba Lan và Pháp trở ra Bắc. Đọc nhan đề sách, độc giả lầm tưởng rằng tôi đã vào Đồng Tháp làm một cuộc phỏng vấn về cuộc tập kết đó. Về nhà họ đọc rồi họ mới thất vọng. Thành thử chỉ trong một tháng đầu bán được ngàn cuốn đủ vốn in, còn 1.500 cuốn bán lai rai năm sau mới hết. Ai cũng biết nhan đề sách ảnh hưởng tới sự bán sách. Có người bảo tôi, nếu cuốn How to Win Friends and Influency People của Dale Carnegie mà tôi không khéo dịch ra là đắc nhân tâm, bí quyết để thành công, cứ dịch sát là làm sao kiếm được nhiều bạn và ảnh hưởng tới người khác, thì không chắc bạn dịch của tôi bán chạy đâu, tôi cũng nhận như vậy. Nhan đề cần gọn và đập mạnh vào óc độc giả, nhưng nó phải hợp với nội dung, nếu không thì là ghẹt độc giả, mà độc giả chỉ bị ghẹt một lần thôi. Quan trọng nhất vẫn là nội dung, nội dung mà dở thì không thể được độc giả hoan nghênh. Chiếc áo không làm nổi thầy tu thì bìa sách cũng không làm nổi một tác phẩm có giá trị. Phong trào di cư Nửa năm hay một năm sau khi 140.000 Việt Minh, theo W. G. Burgess, đã tập kết ra Bắc rồi và đồng bào Bắc di cư vào Nam đã được định cư rồi thì đời sống ở Nam trở lại bình thường có phần đắt đỏ hơn, nhưng ổn định. Giao thông đã dễ dàng mà buôn bán đã bắt đầu thịnh. Mấy tháng đầu có tinh thần kỳ thị giữa người Nam và người Bắc di cư. Xét chung thì người Nam rất có cảm tình với kháng chiến, rất phục cụ hồ, nhưng có ý chê đồng bào Bắc là nước nhà độc lập tự do rồi mà sao lại bỏ đi, vô đây làm gì? Đồng bào Bắc đã não ruột vì cảnh xa quê, bỏ nhà bỏ cửa, bỏ mồ mạ tổ tiên, vô đây phải ăn đùm ở đâu? Mới đầu còn căng lều sống ngoài trời hoặc chen chúc nhau trong một trường học mà lại bị chê rách như vậy bị ngờ vực, khinh bỉ nữa làm sao không khỏi bực tức Vì vậy mà họ không tin người nam muốn dành những địa vị điều khiển trong mọi công sở vào tay họ Tôi biết một giáo sư trung học di cư tới trường đeo kè kè cây súng sáu, hung hăng như muốn bắn bạn đồng sự nam Nhưng lần lần người ta hiểu nhau hơn sống chung với nhau một cách rất vui vẻ Thi sĩ Băng Bá Lân chẳng hạn, mới vào Sài Gòn chưa đầy một năm mà mê ngay cạnh Nam, người Nam, mê từ giọng nói đớt đến lời nói tự nhiên mà tình tứ của các cô em Sài Gòn. Ông tạ mối tình của ông trong nhiều bài thơ, bài dưới đây là một. Tôi yêu, tôi yêu tiếng Việt miền Nam, yêu con sông rộng, yêu hàng dừa keo, yêu xe thổ mộ xôn xao trên đường khúc khuỷu đi vào miền quê. Tôi yêu hàng cỏ nắng xe, nhà rơm trống trải chiếc ghe dập rành. Tôi yêu nắng lóa chân thành, trận mưa ngắn ngủi, gió lành hưu hưu. Sài Gòn, năm 1954 Còn những trái dừa bến tre nước mát và ngọt lịm, những trái xoài Cần Thơ cao lãnh má ửng đỏ, mịn như má em bé. Thịt ngọt đậm mà thơm thì không người Bắc nào không mê. Tôi đã thấy một bà Bắc mua xoài ở chợ Tân Định Rồi ngồi ngay trước chợ gọt ăn liền Bảo Cũng đáng bọn nhà cửa quê hương vào đây mà được ăn những quả xoài này cũng đáng Còn măng cụt, sầu riêng, mãng cầu xiêm, sapoti nữa Rồi cá tôm đầy sông đầy rạch miền Tây nữa chứ Lại thêm trăng thanh gió mát Ở đây không có nắng thiêu người Cũng không có rét nứt da như ngoài Bắc Tôi mới hỏi một người cháu tôi Kén bộ ở Bắc vô đây được 2 năm. Cháu thấy đời sống ở đây ra sao? Đáp, dễ chịu hơn ngoài Bắc nhiều lắm. Tôi bảo, nếu cháu được vô ngay sau ngày giải phóng, hoặc từ năm 1935 như tôi, thì cháu sẽ còn thích miền Nam này hơn nữa. Chỉ hai chục năm sau cuộc di cư năm 1955, cánh đồng cửu Long này đã nem hóa non 1 triệu người Bắc thời đó rồi.